các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện tình duyên do con quyết định. Nói rồi cụ Út bỏ vào trong phòng mà đóng cửa lại. Bà Hai hờ đứng trước phòng con gái mà nói to. Này này, tao nói cho mày biết, nếu mày mà còn ương là tao cấm tuyệt mày học ở nhà ông thầy Bảy nữa nhé. Con gái con đứa mà đi theo cái nghề trừ tà, rồi 21 ai nối nghiệp cái nghề mổ heo của nhà mình. Cụ Út trong phòng nói vọng ra. Mẹ có biết là một ngày ba mẹ giết hại bao nhiêu con heo không? Mẹ có biết là bao nhiêu con đã về gây chuyện rồi hay không?" Bà Hai vuốt vuốt bên mép bồm. "Thì mẹ cũng đi chùa làm phúc, ông thầy bảy cũng nói vậy rồi con gì?" "Thôi thôi, mày không ra mà bán thịt heo đi, để cái thằng kia ngoài đó nó ấm hết tiền của tao đi bây giờ." Cô Út bước ra ngoài mà nước mắt lưng mũi tràn trề, cô buồn vì chuyện tình cảm của mình không được quyết định. Dù cô yếu đuối nhưng cô vẫn gan lì khi gặp ma quỷ mà đuổi đi cho bà con làng xóm được an bình, nên cô vẫn muốn học nhà ông thầy bảy. Cô vẫn muốn được làm điều có ích. Bình từ cô út khóc biết chuyện nhưng cũng chỉ ăn uổi cô. Vì anh biết, anh biết phần mình không treo cao được. Gần trưa Bình phụ cô út dọn dẹp rồi về nhà. Hoan hô, ba Bình về rồi. Bé Na chạy ra ôm chậm lấy chân Bình. Bình cũng bế bé Na lên mà hỏi. Bé Na ở nhà có ngoan không? Có nghe lời ông bà không? Bà Năm từ dưới bếp bước lên. Ngoan lắm. Biết phụ bà nấu cơm, phụ ông nhổ cỏ sau vườn. Bình ôm lời bé Na, anh suy nghĩ cho dù bé Na không phải là người thì anh vẫn yêu thương bé Na. Sau đó gia đình mình dọn cơm và ăn rất vui vẻ và hạnh phúc. Bình này, việc con làm thế nào, có cực khổ không? Ông ba ôn tồn hỏi con trai. Dạ thưa ba, nhưng mà con cảm thấy buồn ngủ vì không được ngủ đủ giấc. Cố gắng con nhé, rồi mọi việc sẽ xong. Mặt đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Bình và bé Na vẫn còn thức. Bình vút tóc bé Na thủ thỉ. Con có muốn đi học không? Bé Na lắc đầu. Không, con không còn là người nữa. Con sợ mấy bạn biết sẽ không chơi với con. Con sợ bị ruồng bỏ. Bình ôm chặt lấy bé Na. Đừng sợ, có ba Bình, ba Bình sẽ bảo vệ con. Không, ba Bình này, con không ở lâu với ba Bình được. Tại sao? Ba Lý đang gọi con. Con sợ, con không muốn gặp ba Lý. Bình cảm thấy hoang mang, Nỗi sợ hãi bóng ập đền với anh. Bóng ở ngoài có tiếng gõ cửa. Ba tiếng gõ cốc cốc cốc. Nhưng gõ một tiếng thì lại dừng. Sau đó lại gõ tiếp. Là ba lý. Bè Na ngồi dậy định ra mở cửa. Bình ôm lấy Bè Na. Không, con không được đi. Ngoài kia tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Một cách đều đặn. Bè Na cứ buồn trồn mãi không hiên. Bình mới đi lại bàn thờ để thắp nhang. Mong ông bà tổ tiên phù hồ. Bóng có tiếng ở ngoài vọng vào. Mở cửa, mở cửa. Bình la lớn, "Không, cút đi, cút đi." Cánh cửa cứ lung lay, lung lay như muốn sụp đổ lúc nào không hay. Bóng bình nghe thấy tiếng nói của một ông cụ. "Tên kia, ngươi là ai, sao lại đến quấy rối con cháu ta?" Là tiếng ông nội, đúng là tiếng ông nội rồi. Tiếng nói này Bình đã quen thuộc ngay từ khi rất nhỏ. Là ông nội, ông nội về bảo vệ mình. Lão già chết tiệt Cháu ông giết hại cha con tôi. Tôi tới tôi đổi cây mạng không được sao? Này cậu! Tôi hiểu hết chuyện của cậu. Cháu tôi nó có kể cho tôi nghe rồi. Nhưng thật sự nó không cố ý. Chỉ vì sợ nên nó mới làm trái với luân thường đạo lý như vậy. Âu nó cũng là cây số. Bè Na đã buông bỏ được. Cậu cũng nên vậy mà bỏ đi. Còn thằng Bình hãy để nó bị pháp luật trừng trì. Tình lý cười to. Pháp luật à? Pháp luật chẳng làm được gì. Dưới ba tắc đất... Chúng tôi đen xỉ hôi thối, mà năm đó kìa, pháp luật thì đáng gì? Tôi phải giết cả gia đình nó, cả gia đình nó phải chết để đền tội cho cha con tôi. Ông nội của Bình chỉ biết lắc đầu. Mọi lỗi lầm là do Bình gây ra, không liên quan gì đến bố mẹ nó, ngươi không được làm can. Lý không nói nửa lời mà đưa tay lao thẳng đến người ông nội Bình. Ông nội của Bình không kịp tránh né nên ăn trọn một bàn tay sắc nhọn chọc sâu vào tim mình. Ông chỉ biết a lên một tiếng. Rồi nắm lấy tay của Lý hòng rút ra. Lý độc ác tụ hết sức lực vào cánh tay còn lại mà nắm lấy tóc của ông Bình rồi kéo mạnh. Nhất đầu ông Bình lên, sau đó hai cái miệng rộng như ao cá nhét đầu ông Bình vào mà nhanh nguồm nhoàm. Hắn còn thằm lam mà gặm xé thân thể ông nội Bình. Trong nhà bé na bỗng hoà khóc. Ba Bình ơi, ông nội của ba Bình bị ba Lý ăn nuốt hồn phách rồi. Bình chấn động. Anh la lên. Cái gì? Cái gì? anh kiềm nén hết nổi, chạy ra đá tung cửa. "Lý, thằng khốn nạn, thằng chó chết, tao liều mạng với mày." Bình vừa được cây chổi anh cứ thế mà vút lia lịa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net